Từ Dương chầm mọc một chút, biết hắn nói là thật, chỉ là nếu mình đã tới, chỉ là hung thú đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là sự tình. Hơn nữa, nếu phong ấn đại trận pháp đã không còn, vậy giết những người này có thuần dương huyết mạch cũng không có ý nghĩa. Cái này, còn có người còn sống sao? Từ dương hỏi, cứa thanh ứng nói. Tiểu hữu, còn có một số người, đại khái hơn một trăm người, ngày mai, sẽ lấy máu của bọn họ, sau đó đưa đến thiên dương tông. Từ Dương sâu kín thở dài một tiếng, nói Thả bọn họ đi. Hứa thanh ứng xưởng sốt vài giây, huyền cơ khóc cười nói Tiểu hữu, cái này không được, tuy rằng rất nhiều người như vậy, trong lòng chúng ta cũng không dễ chịu, nhưng mà, vì thiên hạ càng nhiều đô nhân, bọn họ lại nhất định phải chết đi. Ác nhân này, nhất định phải có người làm, đã như vậy, chúng ta làm thì sao? Từ dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Lúc này, Từ dương đã đi theo hứa thanh ứng đi tới trong đại sảnh tiếp khách. Chuyện này, chính là, cùng ta muốn chuyện ma thiên cuồng giao, có quan hệ. Từ dương vừa mới ngồi trên ghế, liền có hai kiếm đồng cho từ dương uống trà. Nhìn tiểu hữu, hẳn là có tin tức gì muốn thông báo cho chúng ta đi. Hứa thanh ứng mỉm cười, bưng chén trà uống một ngụm, khí độ thanh nhã, phẳng phất như trời sụt xuống đều không có quan hệ gì với hắn. Ma thiên cuồng giao chạy thoát. Từ dương cũng thản nhiên nói Phóc Hứa thanh ứng phun ra một ngụm trà Khuôn mặt hoàng sợ hỏi Lời này thật Hứa thanh y bên cạnh sắc mặt cũng trắng bệch sự lơ ở trên ghế Ngoài miệng vẫn lầm bầm xong, Không phải nhà này Từ dương thấy hai người này phản ứng Đã biết không phải vạn kiếm tông lầm Nhưng mà Từ dương trước khi không nhìn thấy trưởng môn nhân chân chính của vạn kiếm tông Sẽ không dễ dàng kết luận như vậy Lúc này chuyện trọng đại Hai người ta đi gọi trưởng môn tới, Hứa Thành ứng bối rối nói, trên trán đều chảy ra mồ hôi. Được, Từ Dương mỉm cười, hắn vừa muốn nói những lời này, Hứa Thành ứng liền giúp hắn nói, rất nhanh, một bóng người từ trên trời biến lướt tới, vội vàng chạy tới trước cửa phòng khách. Từ Dương nhìn lại, người này một thân hắc y, khuôn mặt chữ quốc ngự vương vắn, hai hàng lông mày bá vương dơ lên cao, có vẻ vẻ mặt chính khí, mà khí tức trên người hắn cũng nói rõ điểm này, một tiếng châm khí không có một chút âm tả khí người nào mà nói mà thiên cuồng dao đã chạy trốn hắn vừa mới tới đây liền lo lắng kéo tay hứa thanh ứng hỏi hứa thanh ứng chỉ chỉ từ dương nói trưởng môn đại nhân chính là vị tiểu hữu này phương kiếm bá đi tới bên cạnh từ dương ánh mắt ngưng tụ một cỗ uy áp khổng lồ giống như thủy triều lớn hướng từ dương cuốn tới ngay cả ghế dựa từ dương cũng phát ra tiếng ong ong trầm thấp phảng phất tùy thời đều có thể hóa thành bột mịn Từ dương ngầng đầu, ánh mắt trong sáng nhìn vương kiếm bá một cái. Vương kiếm bá nhất thời bị lôi kích, thế công uy áp vừa rồi ngưng tụ tán loạn. Từ dương cúi đầu, tiếp tục uống trà, phong khinh vân đạm. Vương bá thiên sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, lần thứ hai nhìn về phía từ dương, sắc mặt trở nên phi thường cung kính. Đại nhân thứ tội, vương kiếm bá ôm quyền cung kính nói. Từ dương không có ý truy cứu hắn, hắn biết vương kiếm bá không phải là nhìn hắn tuổi trẻ. Tu Vi còn chỉ là luyện khí kỳ, đến thăm dò hắn mà thôi. Không sao, Từ Dương nói. Chuyện đại nhân vừa rồi nói ma thiên cuộng giao chạy trốn, nhưng là thật, Vương Kiếm bá hỏi. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì, Từ Dương thản nhiên nói. Chẳng qua, nói ra chạy trốn có lẽ không quá chuẩn xác, phải nói là có đem ma thiên cuộng giao thả ra, Từ Dương nhìn bộ dáng ngây thơ của Vương Kiếm bá. Liên biết mình lại tìm nhầm chỗ. Thả ra, là có ý gì, phương kiếm bá gãi ra đầu, hỏi. Từ dương nói ngán gọn mọi chuyện, phương kiếm bá nghe xong, vẻ mặt phẫn nộ. Đây là ai làm, nếu hung thú không khống chế được, cả thiên vũ quận, không có ai có thể chế phục, đến lúc đó nhất định sẽ sinh linh đổ thán, tử thương thảm trọng, phương kiếm bá đấm ngược dừng chân, hai mắt bốc hòa, hiện nhiên phi thường phẫn nộ. Bình tĩnh. Từ dương nhấp một ngụm trà, nói. Cho nên, ta liền tìm được các ngươi, xem rốt cuộc là ai, dám thả yêu thú kia. Phương kiếm bá cũng gật gật đầu, nói. Không sai, việc này mang ta một cái, để cho vạn kiếm tông ta biết là ai làm, vạn kiếm tông ta không cạo ra bọn họ. Từ dương bỗng nhiên nhớ tới những người xui xẻo thuần dương huyết mạch, nói. Đúng rồi, những người thuần dương huyết mạch kia, hiện tại đã không có tác dụng gì có thể đem bọn họ thả đi, vương kiếm bá gật gật đầu, trong mắt hiện lên một đạo ánh náy. Tự nhiên, những người đó chúng ta hiện tại thả ra. Sau khi Hàn Huyên với trưởng môn vạn kiếm tông vài câu, từ dương liền rời đi, lúc điều khiển linh thuyền trên đường, từ dương cảm giác một nhà mình một nhà không đầu rồi nhặn tìm lung tung cũng không được. Trong những tông môn này, rốt cuộc ai mới có hứng thú, mạo hiểm thiên hạ lớn không tỏa, tem ma thiên của dao thả ra. Suy nghĩ một hồi, tuy rằng thiên vũ quận những tông môn này, tuy rằng trong bóng tối không ít làm chuyện xấu, thế nhưng những tông môn cùng thế lực này, ở bên ngoài, đều là vĩ quan chính trực. Đúng rồi, Ma Vân Tông, bỗng nhiên, từ dương nhớ tới một cái Ma Vân Tông. Cái tông môn này, bất kể là ngoài mặt hay là âm thầm, đều là một cái tả giáo, bọn họ tu luyện công pháp, đều là âm tả công pháp. Có phải là bọn họ làm hay không, từ dương bỗng nhiên nghĩ đến. Nghĩ đến thời điểm này, Tử Dương đột nhiên hướng về phía Ma Vân Tông đi tới. Ma Vân Tông, sơn môn khổng lồ, khí thế như cầu vồng. Tuy rằng các tông môn khác đều dùng ánh mắt nhìn Ma Tông nhìn Ma Vân Tông, thế nhưng người của Ma Vân Tông lại không nhìn như vậy. Bọn họ đem sơn môn tu của mình so với các tông môn khác đều phải đại khí lẫm liệt hơn. Tử Dương bước lên sơn môn, trong ánh mắt sát ý lẫm liệt, bên trong Ma Vân Tông này có một cỗ sát khí khiến người ta sợ hãi, chính là sát khí của Ma Thiên Cuồng Giao. Khoảnh khắc bước lên sơn môn, hai người trúc cơ kỳ tiến lên hùng hổ quát. Ngươi là ai? Đệ tử không phải Ma Vân Tông không được vào. Từ dương quay đầu nhìn hai người này một cái, hai đệ tử trúc cơ kỳ kia nhất thời mạt như màu đất, vẻ mặt hoảng sợ, giống như là tiểu dương non dưới bóng vuốt sói đói. Chết, một chữ tử trong miệng từ dương phun ra. Hai đệ tử trúc cơ kỳ nhất thời như bị trọng kích, thất khiếu chảy máu, trong nhái mắt chết trong nhay đắc kỳ tử. Người đâu? Có người công Sơn Môn rồi, nhưng vào lúc này, một số đệ tử khác trông coi Sơn Môn, kinh hoảng thất thố hô to, cùng lúc đó, toàn bộ Ma Vân Tông vang lên một tiếng chương cảnh báo. Ào ào! Bóng người nhanh chóng nướt qua. Hơn 10 đạo thân ảnh, rất nhanh từ trong Sơn Môn bao ao ao bong nguoi nhanh chong luot qua hon 10 hiện, sau đó đoàn đoàn vây quanh từ xương bàn tay vung lên nói với những người khác. đều để ta, giết chết hắn! Tiêu tiểu cái gì lại muốn chết? Dẫn đầu chính là một cái kim đan kỳ tu giả, hắn tùy ý nhìn Từ Dương một cái, sau đó thiếu chút nữa sặc chết. Cư nhiên, chỉ là một luyện khí kỳ, là ma vân tông ta quá khiêm tốn, danh tiếng không đủ vang dội sao, một tiểu luyện khí kỳ, lại dám đến ma vân tông ta với chuyện. Thật sự muốn chết năm nào cũng có, năm nay đặc biệt kỳ lạ, kim đan kỳ tu giả thấy Từ Dương chỉ là luyện khí kỳ, diêm vừa rồi thân thể khẩn trương nhất thời liền thả lòng xuống. Còn đứng yên làm gì? Màu dết tên này đi, cái kia kim đan kỳ tu giả hướng về phía những người khác nói. Những người xung quanh đều là người trúc cơ kỳ, bây giờ cũng không tính là cường giả, chỉ nên coi là tu vi đáy vực trong giới tu chân. Nhưng mà, khi đối mặt với cạn bã trong thời kỳ luyện khí này của Từ Dương, vẫn là phi thường có tự tin. Giết! Hơn 10 tu giả trúc cơ kỳ, nhé răng cười hét lớn một tiếng, hơn 10 đạo linh khí giống như bài sơn đảo hài bình thường hướng Từ Dương đánh tới. Những linh khí này tuy rằng chất lượng không cao Thế nhưng số lượng lại nhiều, nhìn quang mây mù lợn lờ, khí thể mờ mịt phiêu tán bốn phía. Từ dương cười nhạt một tiếng, số lượng linh khí càng thêm khổng lồ từ trên người một mình từ dương tản mát ra, linh khí của những tù giả trúc cơ kỳ kia trong nháy mắt bị linh khí của từ dương nuot trừng. À! Nương theo một tiếng tiếp theo kêu thảm thiết, những tù giả vừa rồi cư trúc cơ kỳ, bị linh khí cuồng bạo của từ dương oanh chúng, trong nháy mắt ngã xuống đất. Cái này, làm sao có thể như vậy? vừa rồi cái kia kim đan kỳ tu giả đều nhìn ngay ngần chỉ là một ítúc cơ kỳ tu thế nhưng thắng ở nhân người. Chờ hắn lần thứ hai phản ứng lại thời điểm, trên mặt đất đã ngổn ngang ngã xuống đất trúc cơ kỳ, một số đã chết, một số có còn chút hơi thở. Người, người không phải là luyện khí, cái kia kim đan kỳ tu giả hoàng sợ nói. Tuy rằng những người này chỉ là một ít trúc cơ kỳ tu, thế nhưng thắng ở nhân số đông đảo, hơn nữa phối hợp ăn ý, coi như là để cho hắn đến đối chiến những thứ này trúc cơ kỳ tu giả, cũng phải tốn một chút thời gian chả dám một phần mới có thể thắng lợi, nhưng Từ Dương lại trực tiếp một chiêu làm cho những tu giả trúc cơ kỳ này trong nháy mắt chết thường thảm trọng. Điều này chẳng phải có nghĩa là Từ Dương so với hắn còn lợi hại hơn sao? Hắn chính là tu giả kim đan kỳ, cũng có nghĩa là Từ Dương cũng là một tu giả kim đan kỳ. Hắn là còn lợi hại hơn hắn một chút, hơi chút ổn định tâm thần một chút, nghĩ đến hiện tại hắn chính là ở tông môn, mà Từ Dương chính là một người cô đơn, hắn đánh không lại, có thể gọi người. Nghĩ đến đây. Hắn đổ một ngụm nước bọt xuống đất, hung tợn nói: Hừ, ngươi chờ cho ta, ngươi chờ cho ta. Dứt lời, cái kia kim đan kỳ tu giả biến dám tè ra nước tiểu hướng trong tông môn chạy trốn. Từ Dương cười khẽ một tiếng, không có tội hắn, chỉ lấy ra một trái cây nhỏ màu đỏ, nhét vào trong miệng, sai sưa ăn. Bộ dáng này thật sự là đang chờ. Một lúc sau, vừa rồi cái kia kim đan kỳ lại trở lại, lần này bên cạnh hắn nhiều hơn năm cái kim đan kỳ tu giả. Trong đó một người tu vi, càng là đạt tới kim đan hậu kỳ. Sứ huynh, chính là người này. Vừa rồi là kim đan kỳ kia, chỉ vào từ dương nói, vẻ mặt ngạo khí, phảng phất vừa rồi người bị dọa không phải là hắn. Một đại hán trần trụi, một thân hoành hành, kiêu ngạo đi tới trước mặt từ dương. Tiểu tử, bội phục dụng khí của người, nhưng lão tạm của người tựa hồi có chút ngu xuẩn. Hắn đi tới trước mặt từ dương, từ trên cao nhìn xuống từ dương. Hắn không chỉ va vào một con trâu, chiều cao, cũng so với Từ Dương ra hai cái đầu, Từ Dương phải ngẩng đầu, mới có thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng mà, Từ Dương vẫn không thích ngẩng đầu nhìn người khác, vì vậy. Từ Dương bỗng nhiên ra tay, một quyền hung hăng nện vào bụng đại hán này, cái bụng này, cũng lóe ra ánh sáng của đồng, tám khối cơ bụng phẳng phất như tám tảng đá, Từ Dương một quyền hung hăng nện lên, lại phẳng phất nện lên trên thiết bản, Từ Dương kinh ngạc một chút, phòng ngự của người này, tựa hồ có chút đạo môn. Vừa rồi hắn xuất ra 0,1% lực lượng, người này cư nhiên cứng rán chống đỡ, trên mặt đại hắn kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Ngươi còn có chút lợi hại, vừa rồi ngươi một cái, cư nhiên đánh ta đau. Nhưng bây giờ, ngươi có thể chết, đại hắn vừa dứt lời, một bàn tay liền hướng đầu từ dương nắm tới. Bàn tay to của đại hắn này, cư nhiên lớn như toàn bộ đầu từ dương, từ dương lạnh lùng cười, tiếp theo một quyền vung ra. Bởi vì vừa rồi đại hán này cứng sán tiếp Từ Dương Ngọc Tuyển mà không có chuyện gì, cho nên hắn liền trực tiếp không để ý công kích của Từ Dương. ầm Đúng lúc này, Từ Dương một quyền đánh vào bụng đại hán kia, bụng đại hán kia, nhất thời giống như bông bị Từ Dương đánh lên xuống phập phòng, đại hán ta nhất thời phun ra một ngụm máu, ánh mắt trắng bệch, liền hôn mê bất tỉnh. Từ Dương bình tĩnh nhìn hán một cái, nói. Vừa rồi lực đạo dự tính sai lầm, hiện tại cái này mới là lực đạo chính xác. Vừa rồi cái kia kim đan kỳ tu giả đều trận tròn bắt, không thể tin được nhìn trên mặt đất không nhúc nhích, phẳng phất như chó chết khôi ngô đại hán. Còn lại mấy tu giả kim đan kỳ, hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên, kỳ kỳ xuất thủ, công về phía Tử Dương, nhưng mà, không có trước ngoài ý muốn nào, Tử Dương chỉ là một chiêu nhẹ nhàng, liền để cho những người đó đi gặp Diêm Vương. Người, mau đi thông báo đi, Tử Dương nói. Bình tĩnh nhìn ta để thứ nhất đến cái kia kim đan kỳ tu giả. Cái kia kim đan kỳ đều muốn dọa tiểu, co giò chạy trốn trong tông môn, từ dương nhìn sơn môn hoành tráng của Ma Vân Tông, bỗng nhiên nghĩ đến, lần trước hắn ở hội trường đấu giá linh bảo Tây Châu, giết một đầu đệ của Ma Vân Tông trưởng lão. Xem ra, bọn họ thật sự không phải oan gia không tụ tập, lần này, cái kia kim đan kỳ tu giả tới chậm chạp không ít, thế nhưng, lần này lại mang theo ước chừng năm tu giả nguyên anh kỳ tới. Tiểu tử, vừa rồi để cho người kiêu ngạo một chút, lần này... Tất nhiên sẽ để cho người chết không có chỗ chôn Ngay sau khi hắn đi ra thì bắt đầu la hét, sau đó lại nói với một lão nhân tóc bạc bên cạnh, nói Đại nhân, chính là hắn, đại nhân nhất định phải thay sư huynh ta báo thủ. Trong đó Nguyên Anh kỳ dẫn đầu, chính là sư phụ của đệ tử Ma Vân Tông lần trước từ Dương Linh bảo bán đấu ra giết. Khi hắn nhìn thấy từ Dương một cái, tinh thần nhất thởi chấn động, một tiếng gầm gư trầm thấp từ trong miệng phun ra. Cư nhiên, là người. Từ dương ngầng đầu, nghi hoặc nhìn hắn một chút, nói Cái này, chúng ta có biết nhau không? Ngươi giết đổ đệ của ta, thù này không đậu trời chung Ngươi là sư phụ của tên ngốc kia, từ dương nghe nói như vậy, nhất thời đoán được thân phận tu giả nguyên anh kỳ trước mặt này Chính là lão phu, lão phu đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới, ngươi liền tự mình đưa tới cửa, nếu đã đưa tới cửa, vậy ngươi liền cho ta chết đi Tôn Đào phẫn nộ nói, một đôi mắt âm thầm đảo qua trên người Từ Dương, phảng phất tùy thời đều có thể nuốt sống Từ Dương. Thì ra là ngươi, Từ Dương sáng lạn cười vài tiếng. Người đồ đệ kia, ta miễn phí giúp ngươi thành lý môn hộ, ngươi không cần cảm tạ ta, không cần phải kích động như vậy. Nói xong, Từ Dương lấy ra một trái cây màu đỏ, đưa tới trước mặt Trương Đào, cười nói. Nào, ăn một quả cho đỡ kinh ngạc trương đào nhìn trái cây màu đỏ trước mắt mình sắc mặt xanh biếc hắn tìm nửa đời người thật vất vả mới tìm được đồ đệ có thể chất thiên phú phi thường phù hợp với yêu cầu của hắn vốn hy vọng đồ đệ kia có thể kế thừa ma công của hắn tuyệt đối không ngờ không bao lâu đã chết ở tề châu nghèo hẻo lánh khi hắn biết tin tức này thiếu chút nữa không có ngất đi đồ đệ người ăn nghỉ đi hôm nay ta sẽ thay ngươi báo thù trương đào từng bước từng bước tới gần từ dương trong miệng lẩm bẩm từ lời nói Từ dương lườm hắn một cái, nói Sự lại một chút, ngươi không phải là muốn báo thủ cho đồ đệ của ngươi, ngươi chẳng qua là muốn đi xuống đất cùng đồ đệ ngươi mà thôi. Trương đào biến sắc, thiếu chút nữa sạc chết, mấy tu giả nguyên anh kỳ bên cạnh, vẻ mặt quái dị nhìn trương đào. Ngươi này là ai, vì sao ta chỉ có thể cảm nhận được hắn có tu vi luyện khí kỳ. Mặc kệ hắn là ai, hôm nay hắn đều chết chắc, trương đào nổi danh là đồ đệ của hắn. Người này cư nhiên muốn chết xiết đổ đệ trương đào, hắn chết chắc rồi. Đúng vậy, ta cảm giác thực lực của người này không được tốt lắm, nói chuyện rốt cuộc miệng phiêu phiêu. Những tù giả nguyên anh kỳ ở một bên nghị luận giả, bộ dáng này không hề để từ dương vào mắt. Trường lão đại nhân, người này lên tiếng không kém, vu nhục ma vân tông ta, đánh chết đánh chết nhiều sư huynh đệ đồng môn như vậy, mong trường lão ra tay, bằng không chuyện này truyền ra ngoài. Ngoại giới chỉ sợ còn có thể cho rằng chúng ta dễ khi dễ, cái kia tim đàn kỳ ở một bên thêm dầu thêm giống nói. Từ dương nhìn những người này, cảm thấy có chút buồn cười. Muốn đánh là được rồi, các người ở đây nói nhảm cái gì? Được, vậy ngươi thì chết đi, trường đào hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra. Tu vi nguyên anh kỳ trong nháy mắt bộc phát ra, tốc độ nắm tay rất nhanh, oanh một tiếng, ngay cả không khí chung quanh nắm tay cũng giống như muốn theo đốt ngọn lửa hừng hực. Từ dương vươn tay, nắm chặt nắm đấm kia, quyền thế vừa rồi còn chưa từng có, trong nháy mắt đỉnh trệ, không cách nào tiến lên một bước. Cái này, chính là toàn bộ thực lực của người sao, thật làm ta thất vọng. Từ dương nhàn nhạt, nhạt nói một thân, sau đó nắm đấm đột nhiên dùng sức, thoáng cái liền đem cổ tay Trương Đào vẻ gãi. À, một tiếng kêu thảm thiết giống như giết heo nhất thời vang vọng khắp mê trời. Từ dương một cước đá tới, Trương Đào trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Người vây xem chung quanh đều phải sợ ngây người, miệng há to, có thể nhét một quả trứng gà, một chiêu, chỉ là một chiêu. Trương Đào liền bại vong khác, bại vong triệt đề như thế, không có một chút dây dơ nào. Trương Đào, căn bản không phải là địch nhân nhất hợp của Từ Dương. Không biết, các ngươi còn có người sao, Từ Dương nhạt nhạt hỏi, mấy tu giảng tu duong nhan nhat hoi may tu giang nguyen anh kỳ hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, thật sự không có dũng khí đi đánh với Từ Dương. Không biết tiền bối đến Ma Vân Tông. Làm gì phải quấy dày Một tu giả nguyên anh kỳ run rẩy hỏi Hắn chú ý tới Từ dương vẫn là tu vi luyện khí kỳ Một tên luyện khí kỳ Cự nhiên đem một cánh nguyên anh kỳ tu giả một quyền đánh chết Hắn cũng không phải kẻ ngốc Loại chuyện này làm sao có thể Như vậy cũng chỉ có loại khả năng tiếp theo Từ dương vi thường lợi hại Tu vi so với hắn cao hơn một mảng lớn Hắn còn không có nhìn thấu thực lực tu vi từ dương Nghĩ tới đây thời điểm Hắn có chút ngây thơ Bởi vì tu vi của hắn cũng không phải là cái gì trúc cơ hoặc là kim đan mà nguyên anh thật sự tu vi nguyên anh kỳ hướng lên trên một tầng chính là tu vi động thiên cảnh giới nhưng động thiên cảnh đây chính là tu vi cấp một truyền thuyết ít nhất trong đời của hắn hắn đã gặp qua không ít nguyên anh kỳ nhưng chưa từng gặp qua một tu giả động thiên cảnh giới tu giả động thiên cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết cho nên hắn phán đoán tư dương hẳn là một tu giả nguyên anh hậu kỳ phi thường lợi hại trưởng môn bọn họ Chính là tu giả của Nguyên Anh Hậu Kỳ, nhưng hiện tại trường môn bị thương, đang bế quan, hiện tại cả Ma Vân Tông, không ai có thể chống lại Nguyên Anh Hậu Kỳ tu giả, cho nên, Hà Quang cũng đem thái độ đặt xuống phi thường thấp. Ta đến đây để làm gì? Từ dương lộ ra một nụ cười nói. Ta tới đây tiêu diệt Ma Vân Tông các người, từ dương thản nhiên nói, mấy tu giả Nguyên Anh Kỳ hai mặt nhìn nhau, diệt Ma Vân Tông bọn họ, trên mặt bọn họ hiện ra thần sắc vẫn ho tren mat bon ho hien ra than sac phẫn no Tuy rằng bọn họ hiện tại sợ hãi thực lực của Từ Dương, không dám cùng Từ Dương đối chiến. Thế nhưng Từ Dương không để ý bọn họ trực tiếp nói muốn tiêu diệt Ma Vân Tông, đây vẫn là để cho bọn họ không thể chịu đựng được. Tiên bối, Ma Vân Tông ta, trước kia nếu có chỗ nào đắc tội, chúng ta hiện tại bồi tội, Hạ Quang Nghẹ nói. Hiện tại bọn họ đánh không lại Từ Dương, chỉ có thể nén giận, chờ trưởng môn bọn họ trợ thương xuất quan rồi mới giáo huấn Từ Dương. Không. Các người không có đắc tội với ta, Từ Dương thản nhiên nói. Nếu chúng ta không có đắc tội đại nhân, vì sao lại diệt Ma Vân Tông chúng ta, Hà Quang hỏi, Từ Dương lạnh lùng cười, nói. Tuy rằng các người không có đắc tội ta, nhưng mà, Ma Vân Tông các người, vụn trộm thả Ma van tong cac nguoi phung Cuồng Giao, lại đã phạm vào đội chết, Từ Dương dứt lời, sắc mặt mấy nguyên anh kỳ trong nháy mắt trở nên khó coi. Ma Thiên Cuồng Giao là bí mật của Ma Vân Tông bọn họ. Bí mật này nếu bại lộ ra ngoài, mà vân tông bọn họ sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Cho nên, bọn họ ẩn dấu phi thường tốt, nhưng thật không ngờ, vẫn để cho người ta biết. Người làm sao biết được, hào quang lạnh mặt hỏi. Trong đôi mắt, sát ý buồn bã, chỉ là bởi vì thực lực bản thân quan hệ, không dám tiến lên. Thừa nhận rồi, từ dương lấy ra một trái cây màu đỏ, một bên vừa cắn, một bên nói. Chẳng qua, Các người thừa nhận hoặc là không thừa nhận cũng không có quan hệ, bởi vì Ma Thiên Cuồng Giao đang ở ngươi Ma Vân Tông, điểm này các người không cách nào chối cãi, Từ Dương nói. Cho nên, vì mạng của toàn bộ thiên võ quận nhân, ta chỉ có thể tuyển tiêu diệt Ma Vân Tông các người. Từ Dương tuy rằng giọng nói nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tai những người khác, lại phẳng phất như sấm sét. Từ Dương, ta khuyên ngươi cũng không nên quá coi trọng ngươi, tuy rằng ngươi có tu vi nguyên anh hậu kỳ, nhưng trưởng môn chúng ta cũng là tu vi nguyên anh hậu kỳ vậy ngươi muốn biểu đạt cái gì từ dương hỏi hà quang cắn răng trong con ngươi vẻ âm ngoan hiện lên nhưng lại rất nhanh ẩn đi cho nên kính xin đại nhân không cần bức bách từ dương cười lạnh một tiếng tay bỗng nhiên giơ lên cao sau đó nhanh chóng hạ xuống ba một tiếng một cái tát này kết chắc chắn đánh vào gò má hà quang hà quang nhất phút ve vị trí bị đánh trên mặt trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được Người, người, người, Hà Quang chỉ vào từ dương, miệng run rẩy, giống như muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn nói không nên lời. Ánh mắt kia, dần dần từ khó tin biến thành hoảng sợ, từ dương nhàn nhạt, nhạt cười, nói. Người cứ tiếp tục à, phía sau ta còn có cái gì, người nói một chút, Hà Quang sở sờ hai má đã sưng lên, bỗng nhiên lui về phía sau. Người lại lợi hại, không thể địch lại, mau vào sân môn. Mời lão tổ ra khỏi núi Còn ở bên ngoài vây xem mọi người tốt Bất kể là nguyên anh kỳ hay là trúc cơ kỳ Đều phân tán liền vào trong sơn môn Ú Lúc này Một thanh âm trầm thấp truyền đến Một đạo hắc sắc sương mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ trên bầu trời ma vân tông Từ dương nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Liền trực tiếp không nhìn Tà quy nguyên hộ sơn trận Một chút thú vị Đáng tiếc Chỉ là một phiên bản không đầy đủ Từ dương một bước bước đi ra ngoài Ở trận pháp bên ngoài bay đi tay không ngừng ở trong hương không điểm, người trong trận pháp, đều vẻ mặt mộng bức nhìn Từ Dương, nghị luận sôi nổi, không biết Từ Dương đang làm gì. Thế nhưng, theo Từ Dương một tay tiếp theo một tay điểm ra ngoài, toàn bộ trận pháp đều bắt đầu run dày, cuối cùng, bù một tiếng, trận pháp này, cư nhiên trực tiếp phẳng phất như bọt biển vỡ vụn, Từ Dương một bước bước ra, tiến vào Ma Vân Tông, đi tới trước mặt đám người đã trợn tròn mắt. Xin trải các người! Từ Dương cười một tiếng, Linh khí toàn thân dâng trào như sóng biển đại hải tung bay khắp trời, trắng xóa chói mát. Ẩm, nhất thời không ít đệ tử Ma Vân Tông bị linh khí của Từ Dương đánh trúng, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, liền trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Một ít trưởng lão Tu Vi Nguyên Anh Kỳ muốn tới ngăn cản Từ Dương, nhưng hắn vừa mới tới gần Từ Dương đã bị linh khí mãnh liệt của Từ Dương bao phủ. Từ Dương ở trong Vân Tông, như vào cảnh giới không người, toàn bộ Ma Vân Tông, cư nhiên người có thể ngăn cản một chiêu của Từ Dương ở trong ma vân tông một người quỳ trên mặt đất vẻ mặt bi thống kêu gọi đệ tử khẩn cầu lão tổ xuất quan nếu không hôm nay ma vân tông ta không còn trên đời nữa theo một thanh âm bi phẫn này rơi vào một bóng người nhanh chóng hiện lên bóng người này có tu vi nguyên đạnh hậu kỳ mặc một tiếng áo bào trắng nhìn qua phi thường già nua toàn thân phẳng phất như không có thịt chính là một bộ da khô quất treo ở trên khung xương tuy rằng như thế nhưng người này lại không có vẻ tinh thần uể oải Mà làm cho người ta có một loại cảm giác tinh thần phấn chấn. Chuyện gì vậy? Lão nhân nhìn thoáng qua Hà Quang đang quỷ trên mặt đất, hỏi. Tông chủ đại nhân, bên ngoài có người gây sự. đệ tử vô năng, không cách nào chế phục còn mời sư phụ ra tay, Hà Quang mừng đến phát khóc. Cứ nhiên có người gây sự, còn ngay cả người cũng không thể chế phục, phương ẩn có chút sững sờ. Một luồng thần thức quét ra bên ngoài, sau đó nói. Biết rồi. Đi cùng ta, dứt lời, Phương ẩn liền biến mất tại chỗ. Đúng lúc này, Từ Dương đang giết sảng khoái, bỗng nhiên, không gian trước mặt hắn nổi lên một trận gợn gợn, sau đó, một lão nhân, phảng phất như lột ra Phương không gian này, từ trong đó đi ra. Dừng tay ở đây đi, Phương ẩn nói, một đôi con người âm tà nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy đệ tử Ma Vân Tông tử thương thảm trọng, cũng may, người chết đều là đệ tử bình thường, trụ cột của Ma Vân Tông. Cũng không có gì đáng ngại Tuy rằng hiện tại hắn phi thường phẫn nộ Nhưng xét thấy không biết từ dương thực lực Hơn nữa đối với ma vân tông không có tạo thành đà kích quá lớn Phương ẩn vẫn là lựa chọn quên đi Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện Từ dương dừng tay nhàn nhạt nhìn người trước mặt này Bỗng nhiên nhàn nhạt nói Người là ma vân tông tông chủ sao Nếu như không phải Gọi hắn ra Nếu phải Chúng ta cứ nói chuyện đi Phương ẩn nói Ta chính là tông chủ Làm sao vậy? Từ hữu có cái gì muốn nói với ta sao? Từ dương cười lạnh một tiếng. Ta hiện tại cho ngươi hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, đem ma thiên cuồng giao giao ra cho ta. Ta có thể lưu lại ngươi. Còn có cái gì tông Môn này một mạng? Điều thứ hai, ha ha, chính là ngươi nghĩ không ra. Cư tuyệt yêu cầu đầu tiên của ta. Sau đó ta giết tất cả mọi người ma vân tông các ngươi. Thế nào? Ngươi lựa chọn cái nào? Từ dương nói xong. Hai tay ôm trước ngực. Có chút hứng thú nhìn phương ẩn. Phương ẩn nghe được ma thiên cuồng giao thời điểm, sắc mặt liền trọng nháy mắt thay đổi. Người làm sao biết được, Phương ẩn kinh nghi bất định nói. Ha ha, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Làm sao ta biết được, điều này không quan trọng chút nào, so với suy nghĩ về hai con đường ta đưa ra cho người trên người chọn con đường nào. Từ dương thản nhiên nói, sắc mặt Phương ẩn biến hóa bất định, bỗng nhiên, hắn phỏng phất nhớ tới cái gì đó, cười lạnh nói. Cho dù là ta cho ngươi ma thiên cuồng giao thì như thế nào, hung thú này, nhưng có thực lực nửa động thiên cảnh giới, ngươi cảm thấy, ngươi có thể chế trụ nó sao? Phương ẩn đắc ý nở nụ cười, kỳ thật, hắn cũng không chế được ma thiên cuồng giao, nhưng mà, hắn có một bí thuật, trong hoàn cảnh cụ thể, có thể áp chế thực lực của ma thiên cuồng giao. Tuy nhiên, hắn đã bị thương, có thể thấy được ma thiên cuồng giao khủng bố. Ta có thể khống chế ma thiên cuồng giao kia hay không, là chuyện của ta hiện tại ngươi hay là suy tư ta cho ngươi đường ngươi lựa chọn cái nào đi sắc mặt phương ẩn biến hóa bất định hắn thật sự nhìn không thấu thực lực của từ dương trột dạ trong thăm dò của hắn tu vi của từ dương là luyện khí kỳ nhưng mà hắn cũng không phải kẻ ngốc hắn coi như là đầu óc mọc đến đầu ngón chân cũng biết từ dương không phải luyện khí kỳ đây chỉ là một loại ngụy trang của từ dương nhưng mà bà kệ hắn cố gắng như thế nào chính là nhìn không thấu tu vi chân chính của từ dương vì vậy Bây giờ hắn đang thoái ý. Đột nhiên, hắn ta cười lạnh, nói. Nếu ngươi nói như vậy, sau đó ta sẽ xem làm thế nào ngươi có thể đi để chế ngự hung thú này. Ta đem ma thiên cuồng dao đặt ở trong u cốc phía sau núi, ta liền mang ngươi đi xem một chút, Phương Ẩn nói, trong lòng cười lạnh. Ma thiên cuồng dao kia, cũng không phải là thiện vật, hắn hiện tại không biết thực lực của từ dương, không dám động thủ, không bằng để cho ma thiên cuồng dao thăm dò một chút từ dương trên mặt lộ ra nụ cười nói xem ra ngươi là lựa chọn con đường đầu tiên tốt vậy ngươi liền dẫn tay đi xem một chút đi phương ẩn dẫn đường ở phía trước đi qua mấy ngọn núi lớn rốt cục đi tới một cái hẻm núi sâu thẳm mà thiên cuồng dao kia ở trong đó phương ẩn nói từ dương nhìn về phía hạp cốc sâu thẳm này hạp cốc này phi thường sâu còn rất tối tam nhìn không thấy đáy Nhưng Từ Dương có thể cảm nhận được sát khí kinh thiên từ đáy hạp cốc truyền đến. Nó thực sự ở đây. Từ Dương nhàn nhạt, nhạt nói, vừa rồi hắn dò xét một phen, phát hiện ma thiên cuồng dao cũng chẳng qua là nửa bước động thiên tu vi. Hừ, chờ ta giải quyết ma thiên cuồng dao này, liền đi lên, Từ Dương nói ra, tung người nhảy xuống hạm cốc. Cái này. Phương ẩn sợ ngây người, hắn vốn tưởng rằng Từ Dương cảm nhận được khí tức ma thiên cuồng dao sẽ lùi bước. Không nghĩ tới mí mắt Tử Dương cũng không chớp lên nhảy Cảm giác kia chính là không có chút nào đem ma thiên cuồng dao để ở trong mắt Do dựng một chút Phương Ẩn vẫn không đi theo Tử Dương xuống trong hẻm núi này Nếu như Tử Dương có thể chiến thắng ma thiên cuồng dao mà nói Hắn đi xuống cũng không có tác dụng gì Vẫn là đi ngẫm lại Ứng phó với Tử Dương cuồng dao này như thế nào đi Đồng rằng Nếu Tử Dương không thể chiến thắng ma thiên cuồng gia Hắn cũng không dang neu bất cứ thứ gì cuong Giao thiết Bởi vì Tử Dương sẽ chết ở trên tay ma thiên cuồng dao Hắn đi xuống, cũng chỉ có thể là chôn cùng mà thôi. trải qua vài phút tự do rơi xuống, tử dương oanh một tiếng, rốt cục rơi xuống đáy. Tử dương trực tiếp niệm ra một cái hô lớn sâu mấy thước trên mặt đất, nhất thời một trận cát bụi tràn ngập. Khụ khụ khụ, tử dương đứng lên, nhìn quanh bốn phía, chung quanh phi thường hắc ám, tuy rằng không phải là loại vật thể đưa tay không thấy năm ngón tay, thế nhưng cũng hơi xa một chút vật thể, lên mơ hồ hồ hồ. Một trận gió âm thổi tới, Từ dương cảm giác một trận hàn ý thấu xương, loại hàn ý này, không phải nhiệt độ thấp, mà là một loại run dày đến từ trong xương cốt. Đối phương này, âm khí còn rất nặng, là một nơi tốt để dưỡng tả vật, từ dương nhìn bốn phía, lầm bầm nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên, trong bóng tối hiện ra hai cái đèn lồng màu đỏ sầm. Dùng! Một tiếng gào thét tầng thấp, từ chỗ tối tăm truyền đến. Người đến rồi, từ dương nhìn ma thiên cuồng dao trước mặt cười nói. Tuy rằng nơi này phi thường hắc ám, thế nhưng Từ Dương thần thức cường đại, sớm biết trước mặt hắn, liền nằm ở Ma Thiên Cuồng Dao này, Ma Thiên Cuồng Dao phi thường khổng lồ, nằm trong hầm cốc thật dài này, thân hình cư nhiên cũng có chút thi triển không ra. Từ Dương cảm giác, hắn hẳn là không to bằng ánh mắt Ma Thiên Cuồng Dao. Nhân loại, quả nhiên không đáng tin, đều nên giết, Ma Thiên Cuồng Dao miệng phun người, thanh âm thật lớn, phảng phất như cổ thiên kinh lôi. Ngay cả những tảng đá chung quanh cũng bị chấn động phát run, những tảng đá nhỏ đều rơi xuống đất. Ngươi có ý gì, ta nghe không hiểu. Đối với lời của ma thiên cuồng dao, từ dương tỏ vẻ nghe không hiểu, nhưng mà, điều này tuyệt đối không trở ngại từ dương giết ma thiên cuồng dao này. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nếu ngươi không muốn ở lại trong trận pháp phong ấn, vậy thì ở lại nơi này đi, từ dương nói. Ma thiên cuồng dao từ trong lỗ mũi phun ra một đạo khí thể màu trắng cười nhạo nói nhân loại là ai cho ngươi tự tin nhớ năm đó ma thiên cuồng dao lời nói còn hạ xuống tử dương bỗng nhiên nhảy lên cao cao nhảy lên đầu ma thiên cuồng dao trên đầu ma thiên cuồng dao có hai cái sừng thật dài tử dương vuốt ve cái sừng lớn này bỗng nhiên nhớ tới sừng ma thiên cuồng dao này chính là cho rằng hy hữu linh dược có thể luyện chế không ít đan dược nghĩ đến đây tử dương nhất thời lạnh lùng cười một tay cầm rừng lớn sau đó đột nhiên đem cái sừng lớn kia rút ra Một cỗ máu từ trên đầu Ma Thiên Cuồng dao chảy xuống, Ma Thiên Cuồng dao cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế thiên lương, thanh âm này, thông qua hạp cốc này truyền ra ngoài, văng vọng khắp mây trời. Đệ tử Ma Vân Tông đều vẻ mặt hoàng sợ nhìn ta trên trời, không biết tiếng gả thét kinh thiên này là từ địa phương nào truyền đến, phản ứng trên hẻm núi, thiếu chút nữa bị tiếng gả thét này làm cho tai điếc. Đây là chuyện gì xảy ra, thanh âm này nghe không đúng lắm. Nghe như thế nào, thảm thế nào đây? Hắn lầm bầm. Trong đầu, không khỏi hiện ra tình cảnh ma thiên cuồng dao bị Từ Dương treo lên đánh. Ở phía dưới hạp cốc, Từ Dương ở trên đỉnh đầu ma thiên cuồng dao, nghe tiếng gào thét này, cảm giác màng những một trận khó chịu. Kêu, ta là lão mẫu người. Từ Dương đột nhiên nhắc lên một cái sừng lớn của ma thiên cuồng dao, giống như rút củ cải ra. Sau đó lúc ma thiên cuồng dao còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền đột nhiên, một cước đá vào trên bụng ma thiên cuồng dao. Ma thiên cuồng dao. Hình thể phi thường khổng lồ, từ dương ở bên cạnh hắn, cảm giác hình thể còn không lớn bằng một phần vạn của Ma Thiên Cuồng Giao, một con kiến, đá một con voi, cảnh này thật là bất hòa và lố bịch, nhưng mà, Ma Thiên Cuồng Giao lại trực tiếp bị từ dương, một khước cao cao đá bay. Ừ. Thân thể Ma Thiên Cuồng Giao Ma Thiên vẫn mà sát trên vách đá hẻm núi, toàn bộ thung lũng nhét thời lớn mấy vòng, hẻm núi biến thành hố lớn, tất cả địa tử Ma Vân Tông thung lung nhất vẻ mặt hoàng ca đệ tu ma nhìn về phía sau núi. Mặt đất Ma Vân Tông này run dày, kiến trúc nhao nhao sụp đổ, phảng phất như đất nứt. Mà ở sau núi một trận tiếng nổ vang kinh thiên động địa, một đầu sinh vật thật lớn, phảng phất như răng cánh, từ mặt đất bay lên. Mẹ kiếp, đây là thứ gì vậy? Một đệ tử cao cao nhìn lên bầu trời, không dám nói bây giờ. Đây là đại xà. Một đám đệ tử Ma Vân Tông không rõ chân tướng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lên trời, mà phương ẩn, đều phải sợ ngây người. Miệng há to, đều có thể nhét vào một quả trứng gà, hắn không phải là đám tiểu đệ tử Ma Vân Tông cái gì cũng không biết, hắn biết đó là Ma Thiên Cuồng dao Thế nhưng, Ma Thiên Cuồng dao vì sao cất cánh? Đúng lúc này, bỗng nhiên, từ trong thung lũng nhanh chóng bay ra một bóng người. Ông người này nếu cùng Ma Thiên Cuồng dao so sánh mà nói, đó chính là một hạt vườn lớn nhỏ. Nhưng hạt vườn này, trực tiếp nhảy vào đỉnh đầu Ma noi đo chinh la mot hat vung lon nho nhung hat vung nay truc tiep nhay vao đinh đau ma thien cuong dao một cước hung hăng đạp xuống. Bù một tiếng. Ma thiên cuồng dao vừa rồi còn chưa từng có tiến về phía chân trời lại đột nhiên thay đổi lộ tuyến, hướng mặt đất lao xuống. Ẩm, ma thiên cuồng dao rơi vào trên đỉnh núi một đoạn núi, dĩ nhiên trực tiếp đem ngọn núi đập nát vỡ vụn, cực thạch bùn đất bay đầy trời. Ngọn núi vừa rồi, dĩ nhiên trực tiếp biến thành mặt đất bằng phẳng, mà ma thiên cuồng dao, cũng không nhúc nhích, chỉ có một cái miệng há to, còn đang từng ngụm từng ngụm thở dốc. Thật sự là thoải mái, từ dương ngắc đầu. Rơi vào bên miệng, ma thiên cuồng giao. Thà mạng, à. Ta. Ta từ nay về sau, nguyện ý nghe đại nhân sai khiến, ma thiên cuồng giao thấy từ dương tới, dùng hết khí lực cả người nói.